hai mươi tám chương mỗi một thương bể đầu lệ vô hư phát dịch thần mười ngón tay bắn ra từng đạo sởi trả cờ giả tuyến mỗi một đạo sởi trả cờ giả tuyến đều quờ đua o lấy một thanh em mở năm trăm giờ vồn vờ co chừng mới trôi nhiều cái gì nạ dạ xỉ cả cụ là quân sư vẫn nhìn chăm chú vào toàn bộ chiến trường đặc biệt phía trước để cổ nổ hạ bị thua thiệt nhiều dịch thần cho nên hắn trước tiên chú ý tới dịch thần biến hóa nhất thời lấy làm kinh hãi tay như vậy pháp là khôi lỗi thuật chịa rổ bà bà nạ dạ xỉ cả cụ trí tuệ bực nào cao tuyệt một cái tử minh trắng tiền căn hậu quả có thể ở trong vòng vài ngày để một cái hoàn toàn sẽ không khôi lôi thuật nhân sơ bộ nắm giữ khôi lôi thuật nhập môn thao túng thủ pháp nhân chỉ có chịa rổ bà bà có thể làm được không nghĩ tới hắn thế mà lại thu dịch thần làm đệ tử không hổ là người từng trải á họ rổ xỉ mà trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu cứ nhiên lập tức liền nhìn ra cái kia tiểu quỷ huyết kế giới hạn chế tạo vũ khí phối hợp khôi l ộ i thuật có thể đạt được một loại kinh người cao độ đáng tiếc các ngươi làng cắt quá trễ mới đến một khối này vàng không có thời gian để hắn hoàn toàn phát dương quan đại chỉ có thời gian mấy ngày coi như tiểu quỷ này mượn ảnh phân thân chi thuật đi tu luyện nhưng dù sao không phải gì nù gì k ỳ có thể học được trụ cột nhất khôi l ộ i thuật đã là rất khá tuyệt đối không có khả năng có cái gì cao thâm khôi lỗi thuật thi triển ra lợi hại cứ nhiên có thể thao túng mười cái vũ khí nhưng thanh xuân là không cho phép nổi giận ta nhiệt huyết đã hoàn toàn bốc cháy chứng kiến dịch thần thuật mạch tổ di chẳng những không có nửa điểm kinh hoảng ngược lại là chiến ý sôi trào một cái hoạt bộ lần nữa lần tới gần dịch thần thi triển ra cổ nổ hạ mới lực toàn phong phanh, phanh phanh phanh phanh phanh chỉ tiếc lúc này đây mạch tổ di rất nhanh thể thuật không cách nào có hiệu quả ở m a i tô d i ế t tới gần dịch thần thân thể l ứ nước còn có nửa thước khoảng cách thời điểm năm viên viên đạn từ trên trời giáng xuống tạo thành một đạo viên đạn lá chắn vừa vặn cản lại m a i tô g i ế hai đường đi tới m a i tô d i ế t ở cấp tốc vọt tới trước trong nháy mắt c ư nhiên bỗng nhiên cải biến động tác đang đến gần đạn thể sắc và tinh thần một cái nghiêng người hoạt bộ từ trái sang phải một cước đ ã đi bang bang chỉ t i ế p dịch thần lúc này đây thao túng không phải hai thanh súng lục mà là mười trôi muốn thao túng mười cái tinh vi khôi lỗi làm ra các loại động tác độ khó cao đi chiến đấu dịch thần là làm không nhiều thế nhưng muốn thao túng mười trôi súng lục muốn tới bắn tuyệt đối không thành vấn đề khó đối p h ò a mã tổ di trong mắt khó được nổi lên vẻ ngưng trọng một cước dâm ở trên mặt đất thân hình đột ngột hướng về sau vừa lui hiển nhiên hắn đang xuất thủ thời điểm không phải thi triển toàn bộ lực lượng mà là để lại vài phần khí lực tùy thời dùng để biến tạo bằng không vừa rồi hắn đã trúng súng cô nô hạ mới lực toàn phong mạch tổ dưới hai chân bỗng nhiên nổi lên một cổ cường đại trả cơ dạ cơ hồ là tìm không thấy hắn có bất kỳ động tác người đã đi tới dịch thần bên phải một cước đá về phía dịch thần đầu mười ngón tay làm thương nặng hơn bể đầu dịch thần hai tay như phiên phiên khởi vũ hồ điệp đồng dạng tại giữa không trung vũ động đứng lên mỗi một cái ngón tay nhảy lên trong lúc đó đều người thao túng một bả dở vồn vờ trên không trung nổ súng dầm dầm dầm liên tiếp động năng cực mạnh viên đạn vờn quanh ở dịch thần quanh mình làm cho mã tổ duy căn bản là không có cách tiếp cận dịch thần mã tổ duy thân thể là mạnh nhưng ở bình thường dưới trạng thái thân thể thủy chung không cách nào cùng ỏ rổ xì mà cái này một loại nhuyễn thể cải tạo có thể thừa nhận quái lực quyền thân thể sánh ngang khoảng cách gần như vậy bị m năm trăm giờ vồn v ỡ đánh c h ú n g đồng dạng sẽ thụ thương ít nhất thái độ bình thường dưới mã tổ d i y hai sẽ thụ thương ta sẽ không tin tưởng người vũ khí có thể vẫn bảo trì bắn liên tục mãi tổ dây thân hình vờn quanh ở dịch thần quanh mình không ngừng liên tục làm ra các loại rất nhanh c o tiến công làm cho dịch thần không tách ra thương hắn chính là muốn hao hết dịch thần thể lực và viên đạn ngược lại hắn là thể thuật nị ra thể lực sự dư thừa tổng không phải tin tưởng thể lực phương đi hệ nờ so ra kém dịch thần thực sự là thế này phải không dịch thần khỏe miệng khẽ nhuyết lộ ra nụ cười q u ỷ dị mang không muốn mở cho hắn thương cơ hội nạ dạ xỉ cả cụ thanh n â m bỗng nhiên hốt đến để mạch tổ giết trong lòng dâng lên một loại không phải hào cảm giác chuyện gì xảy ra mạch tổ giết quay đầu nhìn một cái sắc mặt nhất thời đại tiện bởi vì hắn phát hiện cách đó không xa cổ nổ hạ nhì dạ từng cái bị đánh bạo đầu những thứ này cổ nổ hạ nhì dạ đều đang cùng xa ẩn chiến đấu kịch liệt đồng thời còn phải phòng bị chu vì những địch nhân khác ám sát tiến công tinh thần đương nhiên không cách nào giống như một mình đấu thời điểm như vậy tập trung ở một người nào đó trên người tại dạng này tỉnh tình h ư ớ n g bên dưới cho dịch thần cơ hội phát hiện người sao đáng tiếc đã chậm một ít dịch thần căn bản không cần thay đạn miễn là t r ả cờ giả còn đầy đủ trực tiếp đang ở m năm trăm giờ vồn vơ nội bộ chế tạo toàn bộ mới viên đạn là được rồi cho nên m à tổ di hay muốn ngăn cản hắn bắn liên tục cũng không dễ dàng vừa rồi rõ ràng là ở công kích ta a m i tổ dưới sắc mặt rất khó nhìn nạ dạ xỉ cả củ đám người đem dịch thần giao cho hắn hiển nhiên là tín nhiệm hắn kết quả đang chiến đấu thời điểm là hắn thế mà còn là cho dịch thần đối phó hắn đồng bạn cơ hội hắn ở công kích thời điểm đem chung quanh cổ nổ hạ nỉ dạ cũng nhét vào phạm vi công kích bên trong hắn ở công kích ngươi đồng thời cũng tính toán qua công kích góc độ nếu như ngươi tránh thoát nói liền mới hảo có thể công kích được còn lại cổ nổ hạ nỉ dạ nạ giả xỉ cả cụ sắc mặt khó được tái nhuận một mảnh dịch thần đây là buộc m ạ c tổ d i không thể né tránh m ạ i tổ dê ai cũng đã minh bạch hắn sắc mặt rất khó nhìn không nghĩ tới dịch thần thương pháp lợi hại như vậy c ư nhiên đem đây hết thể đều tính toán ở trong đó cũng không phải là không có biện pháp m ạ c tổ d i hai mắt sáng lên c ố nộ hạ liệt phong m ạ c tổ dê hai lần nữa tiếp cận dịch thần đồng thời nhìn chăm chú vào bốn phía n ý ra. đánh giá cùng với chính mình công kích vị trí coi như tránh r a dịch thần viên đạn cũng vô pháp b ắ n trúng người của chính mình đồng thời hắn cũng có thể ngăn chặn dịch thần ha hạ dịch thần lần nữa t h i t r i ể n ra nặng hơn bể đầu mười viên viên đạn đồng thời bắn nhanh đi ra ngoài m ạ i tổ giây lần nữa né tránh ra tới quay đầu nhìn một cái nhất thời sắc mặt một mảnh tái nhợt hắn phát hiện lại có mười cái hạ nhẫn bị bể đầu dịch thần thương pháp cư nhiên chuẩn đến như vậy kinh người tình trạng rõ ràng viên đạn chỉ có thể thẳng tắp bắn a làm sao có thể có thể bắn c h ú n g đồng bạn của hắn hết lần này tới lần khác hiện tại song phương nỉ dạ đã đánh sáp lá cả không phải nói muốn kéo dài khoảng cách liền kéo dài khoảng cách làng cắt nỉ dạ cũng chú ý tới một màn này cho nên bọn họ càng thêm sẽ không để cho địch nhân của mình ly khai dịch thần phạm vi công kích ngược lại bọn họ tin tưởng lấy dịch thần thương pháp tuyệt đối sẽ không lầm thương tổn đến bọn họ cứ như vậy cổ nổ h ạ n g y dạ muốn thoát ly dịch thần phạm vi bắn cũng rất khó hắn xạ kích đi ra viên đạn có thể chuyển biến nạ dạ xì、si、cả cù nhắc nhở cầu thả cầu vợ ư t tốt